Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi làm sao có thể từ chối được đây Ở một đống quà khổng lồ trở về nhà tôi mở ra xem Nào là gấu bông búp bê đồ chơi các kiểu Thậm chí còn có cả quần áo của trẻ con Tôi chẳng biết làm sao với chúng Chất thành một đống đó để tính sau Đêm đó tôi đang ngồi tôi bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc Tôi giật mình tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh Không thấy tô xào xào đâu Tôi thấp thòm sợ hãi lùng sụp khắp nhà, khi bước ra phòng khách tôi giữ người nhìn thấy tô xào xào đang ngồi bệt ở dưới sàn nhà. Một tay ôm bụng, một tay lầm lầm cầm trên tay con búp bê, nét mặt của cô ấy thống khổ đau đớn. Tôi hoàng hốt chạy lại phát hiện máu đang chảy từ trong váy của cô ấy xuống tận mắt cá chân, còn con búp bê kia cũng có vết máu chảy y như vậy. Thư Ân Hận không nói nên lời vội vàng đưa cô ấy đến bệnh viện, cha mẹ và em gái của tôi cũng bị động tính đánh thức, cả nhà lo lắng kéo nhau đến bệnh viện. Tôi ngồi vỏn đầu bứt tai trên hàng ghế chờ đợi, cúi gằm mặt xuống đất. Một cái đầu từ trong gầm ghế ló ra, ngoác miệng cười khinh khách, tôi giật mình suýt nữa đã không giữ được bình tĩnh mà la là làng, thì chợt nhận ra đây là bệnh viện, còn có cha mẹ và em gái của tôi ở đây, có lẽ họ không nhìn thấy ma giống tôi. Tôi không thể dọa họ sợ được. Tôi nghiến rằng nghiến lợi cầm vẫn nhìn khuôn mặt gây tầm của Tô Sảo Nghi. Suy nghĩ một lúc tôi đứng dậy đi đến một chỗ vắng người qua lại. Tôi tin chắc cô ta sẽ bám theo tôi. Tô Sảo Nghi còn khốn tóm lại mày muốn làm cái gì? Tôi hành học nói vẫn nộ nhìn thái độ nhường như của cô ta. Cô ta ngóc miệng cười khenh khách không nói gì cứ lặng lặng nước đi. Tôi tức giận đuổi theo. Bỗng một vài bóng người màu trắng đi qua chặn giữa tôi và Tô Sảo Nghi Đã là một nhóm bác sĩ y tá Tôi nhìn tới ngó lui Chết tiệt Không thấy Tô Sảo Nghi đâu nữa Tôi ái ngại nhìn theo mấy người bác sĩ y tá kia Trong lòng không khỏi lo lắng Tô Sảo Sảo đã qua được cơn nguy kịch Bác sĩ nói cô ấy chỉ bị động thai chú ý nghỉ ngơi tính dưỡng tránh để cô ấy suy nghĩ nhiều tiêu cực Nằm viện theo dõi thêm một hai ngày nữa là ổn Tôi không dám lơ là dù chỉ là một chút, cha mẹ em gái của tôi thay phiên nhau ở lại, còn tôi dứt khoát xin nghỉ dậy, tốc trực 2424 trong bệnh viện. Tôi gọi về nhà nhờ mẹ tôi vứt hết đống quà được tặng đi, khuôn mặt tái nhợt như người chết của tôi xào xào trong lòng tôi ảo não. Bóng có tiếng gõ cửa là một y tá bước vào để kiểm tra. Tôi vội vàng đi ra ngoài, trong lòng suy nghĩ về những chuyện gần đây bỗng linh cảm tôi té ập đến, tôi vội vàng tông cửa xông vào, phát hiện người y tá nọ đang thò tay bóp cổ của cô Tú Sảo Khuôn mặt dữ tợn hung ác, tôi lao sầm sập vào thô lỗ đạp cho cô ta một cú ngã lăn xuống sàn. Tôi gào khàn giọng gọi bác sĩ, làm cho cha tôi ở bên cạnh cũng giật mình hốt hoảng chạy vào theo. Tất cả đều có máy quay ghi lại, người y tá nọ khóc xít mướt nói cô ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi người anh nấy đều phẫn nộ, nhưng chỉ có một mình tôi là hiểu, là tô xào nghi đã nhập vào người cô y tá nọ, ý đồ giết tô xào xào. Người y tá đó bị đổi việc, cô ta van xin tôi đừng kiện cô ta ra tòa, thật sự cô ta không biết gì hết. Tôi cần nhắc cảm thấy cô ta cũng đáng thương cho nên đành bỏ qua. Chuyện này chưa qua thì chuyện khác lại ập tới. Tôi xào xào đã tỉnh lại, tôi không dám để cho cô ấy ở lại bệnh viện một giây phút nào nữa. Vội vàng vội vàng đưa cô ấy xuất viện. Nhìn vào mặt bình thản rừng rưng của cô ấy, tôi đắn đò không biết có nên kể cho cô ấy nghe biết chuyện tôi xào nghi đã quay lại hay không. Mẹ tôi lo lắng đi chùa chiền khắp nơi cầu bình an, xin bùa này bùa nọ về gián khắp nhà. Không biết có phải chúng có tác dụng thật không? Mà sau đó chúng tôi không hề thấy Tô Sảo Nghi quay lại nữa Nhưng mà kể cả như vậy Tôi cũng không thể yên tâm Vẫn chưa diệt cỏ được tận gốc Cô ta vẫn có thể quay lại đây Bất cứ lúc nào Bắn đi cho đến ngày 15 tháng 7 Đột nhiên Tô Sảo Sảo nói với tôi Đừng lo Đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc Tôi ngồi nguyên một buổi tối nghe ngóng mỏi đậm tĩnh, từ trong nhà ra ngoài hành lang khu chung cư, trong lòng thấp thòm chẳng yên, tim đập thình thịch như đánh trống. Tôi xào xào nói đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc, vậy có nghĩa là đêm nay tô xào nghi sẽ xuất hiện, và chuyện gì sắp diễn ra không thể đoán trước được. 11 giờ đêm vẫn chưa có chuyện gì đáng sợ xảy đến. Tôi chuẩn bị nào là tỏi, nào là bùa, nào là dao, tinh thần sẵn sàng đối phó với hồn ma của tô xào nghi